Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net thì bà đã khảo sát được 495 ngôi nhà trong thành phố thêm 45 miếng đất thô ở ngoại thành và quyết định rằng mình rất ưng một căn hộ 2 tầng nhỏ nhắn trong một ngõ hẻm rộng rãi nằm ven hồ Tây nhưng lúc ấy giá các căn hộ đã tăng thêm 30% so với thời điểm mẹ con bà bán nhà kiệm lại khoản tiền tiết kiệm Bây giờ bà đủ chi mua một ngôi nhà thậm chí còn sập xẻ hơn chỗ lần trước. Đến mùa hạ năm ấy thì phản Đăng Bách đã tuyệt vọng toàn phần. Anh chẳng nỡ trách bà mẹ cần trọng hơn tào tháo lấy nửa lợi. Những tiếng thở dài của mẹ anh mỗi lần buông phịch tờ báo mua bán và những ánh mắt biết lỗi thi thoảng lướt nhìn con trai đang ngồi quạt phành phạch trong căn hộ cấp 4 thuê tạm ở trò khu sinh viên. Đã đủ làm bà khốn khổ rồi Cho đến một ngày Lý thuyết ở hiện gặp lành Đã phát huy tác dụng Một triệu mùa đông mát mẻ Của năm 2013 và Nam Bách được một sàn giao dịch Tiếp thị những căn hộ tiện lợi hiện đại Và quán đạt của khu an cư Với giá rẻ bằng 2 3 So với 2 năm trước Vậy là hai mẹ con đã có nhà mới Tàu vào Lúc giá bất động sản chạm đáy như một kết quả tất yếu của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu kéo dài. Hoàn toàn, niềm mơ ước âm ị mấy mươi năm của anh, với nỗi khao khát được sống trong một ngôi nhà tràn ngập ánh sáng và kỳ trời, thay vì nơi trú ngủ ẩm thấp mà cửa sổ có thể mở rộng cánh, là một thứ xa xỉ. Giờ đây mỗi sáng mẹ con anh hoan hỷ thức dậy, mở to mắt ngắm nhìn trần nhà màu trắng vàng lị, Mà sao kỳ vĩ Bà tạm Nhâm Sau đó vội vã kéo xe đầy đi chợ Còn anh sò chân vào giày chạy bộ Sáng nay Cũng đúng lịch trình như thế Anh chạy chậm chậm giữa những khối nhà Còn phủ một lớp xương mỏng trên nóc cao Vừa chạy vừa thờ sâu Hít ngon lành không khí thanh sạch Của buổi sớm Vẫn vương mùi thực vật Mà chưa bị pha tạp Bởi khói xe và các loại chất đốt Và trên những tán bằng lăng tím ngắt bình yên tiếng chim chào ngày Phạm Hoàng Bách chưa bao giờ thấy yêu đời đến thế Giống như, giống như thẻ con đường chen giữa dạng bằng lăng này Những tòa nhà hình hợp lặng lẽ, những chiếc xe hơi đầu bên vệ đường Và cả khu biệt thự bỏ hoang cỏ lau mọc ngút cũng là hiện thân của thiên đường Anh đếm nhịp chạy, hoàn toàn tẩy não như vụ án u ám bế tắc Và bi thảm, xiếp trồng cho vòng làm việc ở cơ quan. Bách ngắm nhìn những vi la xây thô bám dưa trên đường. Hai tuần này, không ngày nào anh không đếm nhầm số lượng trong dãy nhà đắt tiền bỏ khoáng ấy. Mà cổng trả đã được xây hoành tráng với bức phủ điêu tiên cá quyến rũ trên nóng. Có lẽ vừa hoàn thành xong giai đoạn xây thô thì bất động sản sụt giá. Chủ đầu tư không thu hồi được bốn mới đành học theo phương án thông minh nhất của hàng trăm chủ đất kinh nghiệm khác quy tôn khu biệt thự thay vì hàng rào trắng phủ hoa giấy và gắn nợ cho ngân hàng với mức định giá thấp đến phát khóc 50 căn tất cả, mỗi căn chừng 200 mét vuông. Căn này dượt cho Tú đen, căn kia phù hợp cho Giang Ái, căn nữa cho quyết thắng lợ, bác hỏi hộ Các đồng nghiệp của bác, những cảnh sát hình sự lúc nào cũng lo ế vợ vì không căn nhà nào tốt hơn. Thầy thấy cho nơi chú ngủ Bốn bức tường Một mái tôn Quay lấy 16 mét vuông Vì không thời gian để đi chọn hoa hồng cho phụ nữ Và thừa máu anh hùng để rụt đuổi tội phạm Mang lại truy nã Nhưng lại không đủ can đảm để nghĩ ra một lời hữu ích Em biết không Nếu có điều gì khiến anh sợ hãi và nuối tiếc Khi đối diện với cái chết Thì đấy là em Vì điều đẹp nhất anh có được trên mặt đất này chính là em đấy Hội bạn đồng nghiệp Bách Nghe được câu này từ một nhân vật Cảnh sát siêu nhân Trong bộ phim dài tập Hồng Công Phát trên tivi Trong lần hiếm hoi Ngồi uống bia cùng nhau Nhân dịp khánh thành nhà mới của Bách Họ phá lên cười Vì thằng cảnh sát xến ăn mặc đẹp đẽ trong phim Cười xong rồi bỗng ngơ ngát Họ cũng muốn được xến một lần như thế Và quyết thắng lợi để lấy vợ Còn bác hỏi người Hà Tĩnh Ông cận người Thái Bình và túi đen dân tộc Tây chưa hề được chạm vào ngón tay út của một đứa con gái. Lịch trình cuộc sống họ chỉ có hai nhịp không hơn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net